Các bạn đang nghe tại audio.net kẹp từ nhỏ đến lớn chưa có người nào nói cô xinh đẹp, nhưng anh ta lại nói cô vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, lòng dạ lại thiện lương, cô nghe được lòng như nở hoa. Chưa bao giờ nghĩ được người ta khen ngợi là chuyện tốt đẹp ngọt ngào đến vậy, khó trách các cô nàng trong lớp khi vừa nhắc tới bạn trai liền cười đến ngọt ngào. À, yêu rồi, dẫm lên chân anh ta rồi, thật xin lỗi. Cô đỏ mặt nói lời xin lỗi Không sao Phương công minh khẽ mỉm cười Ý bảo cô đừng để ý Không được suy nghĩ lung tung nữa Cô nên chuyên tâm hiểu vụ mới đúng 1, 2, 3 1, 2, 3 Lung túng cúi đầu nhìn chân Cố gắng nhẩm đếm nhịp Nhưng kể từ khi bắt đầu đếm Càng để ý đến nó Cô lại càng thêm thêm phần trương Thảm, chân trái lại dẫm lên À, xin lỗi, không sao, xong rồi, lần này là chân phải Ách, yêu rồi, không sao À, thật xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu Trời ơi, chân của anh ta bị cổ đạp đến sưng lên luôn rồi A phương cúi đầu, qua thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào Không có gì, không sao, nhưng mà chúng ta đi nghỉ ngơi một chút được không? Phương công minh nhịn đau cười, dắt cô đi ra phía cửa. Bên trong có chút ngột ngạt, chúng ta ra bên ngoài hóng gió một chút đi. Thật, thật xin lỗi, em nhảy chân tay luôn vụng về. Sống hổ mặc anh ta dắt ra khỏi cửa, phòng tập thể dục, gió đêm phả vào mặt. À Phương buồn bực thiếu chút phải rời lại. Vừa ra khỏi cửa, Vương công minh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh ta lấy khăn tay ra lau mổ hôi trên trán, miệng nói một đường tầm một nẻo, Ăn ủi cô, thật không sao Có thật không? Cô lo lắng ngẩng đầu lên hỏi Thật Anh ta mỉm cười đảm bảo Một con gió khác ua tới Thổi bay mái tóc trên tai cô Đôi mắt to đơn thuần trong suốt của cô nhèo nhèo lại Có chút lo lắng Một cánh hoa phượng theo đó rơi xuống Rơi vào giữa hàng lồng mày của cô Cánh hoa đỏ tươi, cùng gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô, tạo thành một mạng đối lập. Trong nháy mắt, cô nhìn giống như hoa chi linh tinh, ngây thờ, tình khiết, hoàn mỹ làm người ta muốn yêu thương. Phương cùng mình nín thở, cũng không tự chủ mà khẩn trương. Thục Phương. Hả? Khụ. Ờ, mặc dù chúng ta quen nhau không bao lâu, nhưng mà ảnh lại, ảnh... Nhìn thấy cô hồn nhiên như vậy, một loại cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng lên ngực, nhưng rất nhanh bị lý trí kiềm chế, che giấu kín kẽ lương tâm của anh ta. Hy vọng em có thể gả cho anh. Áp phương ngẩn ngơ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hồn hẹn hít một hơi thật dài, mới có thể nói. Cái gì? Anh nói, hy vọng em có thể gả. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho cẩn bên cạnh lại thốt ra một câu nói lạnh lùng cắt đứt lời cầu hôn của Vương Công Minh hai người kinh ngạc cùng quay đầu lại nhìn nhìn thấy đôi tay Lâm từ kiệt đút vào túi quần mặt lạnh đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống bọn họ giọng anh lạnh lùng mở miệng cô ấy cũng không lấy được một xu của nhà trung gia cái gì cái gì A Phương kinh ngạc nhìn anh chăm chăm tức giặn nói Lâm từ Kiệt anh đang làm cái gì sao hả vương công minh tôi nói sai sao anh chậm rãi đi xuống cầu thang khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh đi tới nhìn tên kia lâm tử kiệt rốt cuộc anh đang nói nhăng nói cuội gì đó a phương tức giận nhìn anh lâm tử kiệt nặng nề nhìn cô một cái tôi đây đang nói người này là vì tiền của nhà em mới có thể gần gũi với em không phải vậy nhà người ta mở công ty xây dựng mới không phải vì tiền nhà tôi A Phương dặn đến nhạy chồm trồm, trồm về phía trước, thay Vương Công Minh nói chuyện. Nhà giàu mới nổi, không duy trì tốt, vẫn sẽ đổ. Lâm Tử Kiệt hừ nhẹ một tiếng, nhìn sát mặt tráng bạch của Vương Công Minh nói. Công ty xây dựng thiên kính, đang bị vấn đề tài vụ, ngân hàng không chịu cho vay tiếp, cho nên nhà họ Vương mới đánh chú ý lên người nhà Trung gia, muốn liên hôn để bám víu lấy họ nhà Trung, không phải sao? Vương Công Minh cứng đò, chết cũng phải có mặt mũi nói cậu không nên nói vậy. tôi thật sự yêu chúng thuộc phương. chuyện này cùng với tài vụ nhà chúng tôi không có quan hệ. thật sao? cậu yêu cô ấy? anh khẽ cười. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.